659 chương 370, thế giới này đã không có người có thể ngăn cản hắn. Nhắc nhở, ngài thu được điểm danh vọng 1000. Đổi mới nhanh nhất nhắc nhở, ngài thu được điểm danh vọng 1006. Đinh. Chúc mừng ngài, đẳng cấp thăng cấp, thăng cấp làm siêu thần cảnh đệ. Thiên ba động bá tua bên trong, từ chí ma trong miệng cuồn phún chất lỏng màu trắng, hình ảnh cay con mắt cay đến đơn giản vô cùng thê thảm, cuối cùng, một cái vòng sáng từ trên người hắn dâng lên, đột nhiên, trên người hắn tiêu đốt hỏa diễm lần nữa bùng lên. Thăng cấp. Sảng độ đại lượng ngoài hành tinh chiến cơ phía sau, rốt cục thăng cấp. Ha ha ha, sảng khoái. Hoàn toàn là một bộ điên cuồng đến phong ma bộ dáng, từ chí ma cuồng tiếng một tiếng, thăng cấp sau đó thực lực tăng nhiều, không biết là có hay không có thể tiếp nhận đại đế thân thể, có thể đứng lên hay không. Ta muốn đứng lên. Ngồi ở Thiên ba động bá tua hải nhi lung lay trong ghế, từ chí ma rống lớn một tiếng, lửa cháy hừng hực dưới thân thể chấn động mạnh một cái, toàn bộ thân thể đều chấn động một cái. Nhưng mà, vẫn không thể nào đứng lên. Nói, từ chí ma lại mắng một tiếng, xem ra muốn đứng lên, còn phải cố gắng, còn phải thăng cấp. Gỡ toán vì sống, trường giang hoàng hà vì mạch, Trung Hoa Trung Quốc 960 vạn km vì thân thể. Cái này đại đế thân thể thực sự quá nặng nề. Rất nhanh, từ chí ma lại hương phấn giống to lên, đến đây đi, Aelien, tới càng nhiều càng tốt. Dầm dầm dầm sáu. Bây giờ, vạn trượng cao không chi bên trong, từ cực lớn luồng khí xoay ở giữa đưa ra cực lớn bên ngoài tinh chiến hạm cửa buồn mở ra, trong lúc nhất thời bên trong, bầu trời chấn động, đại địa rung lên run run dậy, phương xa biển cả sóng lớn trổng tuôn ra. Đúng lúc này, từ vạn trượng cao không chi bên trên, từng cụ khổng lồ hình người cơ giáp bay tới. Ta dựa vào, kim cương biến hình. Không thể nào, ô tín địu sập dìm. Thảo, mẹ gà trống. Còn có tổ hợp thế lực bá chủ bà mẫu hỏa lũ chó săn đều ngân giọng kêu to lên mẹ nó từ chí ma hướng lên trời xem xét khoe miệng cũng là hung hăng co quắp một cái lần này tới không phải ngoài hành tinh chiến cơ mà là kim cương biến hình khi thấy rõ này chút kim cương biến hình hắn cũng kêu lớn một tiếng dạng này cũng có thể có hay không làm a mẹ gà chồng đại biểu gian ác ôm tim sợ dìm không phải giữ gìn chính nghĩa sao hắn hai không phải đối thủ một mất một còn sao như thế nào ôm tim sợ dìm mẹ gạ chồng cùng tới xâm lược địa cầu cái này mẹ nó cũng quá không phù hợp suy luận a ầm ầm ầm ầm sáu nhưng không lo được từ chí ma suy nghĩ nhiều Từng gấu khổng lồ kim cương biến hình đã rơi xuống đất, mang theo chấn thiên động địa thanh thế hướng hắn vọt tới. Quái vật khổng lồ trà đạp qua chỗ, hết thảy san thành bình địa. "Chủ nhân, uống nhanh mãi, dùng mãễ xạ bọn hắn, bắn chết bọn hắn." Chấn động phía dưới, bảo mẫu hòa lũ chó săn đều run dựng dậy, nhưng là càng thêm hưng phấn lên, bảo mẫu Hứa Thế Ngọc vô cùng hưng phấn kêu to, còn đem bình sữa nhi ngăn ở từ trí ma ngoài miệng. "Mẹ nó." Từ trí ma tâm trung một hồi điên cuồng mùa hồi, hai lời hùng, một hơi uống sạch. Ầm ầm ầm mẩm sáu. "Tôi tín nịu sập tìm, mẹ gà trồng, đại hoàng phòng, sắt lá, sóng siêu âm." Thế lực bá chủ, một đoàn kim cương biến hình liều chết xuống phòng, thanh thế chấn thiên động địa. ầm ầm ầm ầm sáu, từ chí ma lâm uy không sợ, hang hái lại bắt đầu cuồng thổ nước bọn, trong miệng bắn ra vô số chất lỏng màu trắng, hóa thành từng đạo bạch ngấn tại thiên không bay loạn. Hắn cái này phun ra ngoài sữa bò nước bọn, mỗi một đống đều có thể hướng nổ một trận máy bay chiến đấu. ầm ầm ầm ầm sáu, nhưng mà đón từ chí ma điên cuồng công kích, tựa như súng máy hạng nặng bắn phá mở dạng, kim cương biến hình nhóm dũng cảm tiến tới cũng không tổn thương. Mạnh như vậy, từ chí ma tâm bẩn du lên, doa đến đêm không có xả xong nửa ngụm nai cho nuốt trở về. Những đại gia hỏa này lại mạnh, là trước kia những cái kia ngoài hành tinh chiến đấu cơ gấp trăm lần, từ trí ma nước bọn công kích bọn hắn hoàn toàn có thể lẫng vác, xem ra muốn diệt bọn hắn, nhất thiết phải sử dụng gia chân chính vật lý công kích. Có thể từ trí ma bây giờ ngồi phịch ở thiên bá động bá tua bên trong, hoàn toàn đứng không dậy nổi a. Nhưng từ trí ma vẫn như cũ không sợ hãi chút nào, vẫn tại cuồng tiếu kêu to, đến đây đi, đều đến đây đi, kinh nghiệm nhóm, số lớn kinh nghiệm nhóm. An ta nhất chạm. Bây giờ, nhất mã đương tiên ổn tim sư phẩm Dĩm đã vọt tới, hắn giống như một tòa tòa nhà đổ sụp thân hình khổng lồ bay lên thân ở không trung, che khuất bầu trời, trong tay cầm một thanh khổng lồ năng lượng đao, giận bổ xuống, che khuất bầu trời phía dưới, năng lượng to lớn dưới đao, từ chí ma lộ ra miểu vô cùng, một kích này đủ để cho hắn hôi phiên diệt, liền xương vụn đều không thừa một hạt. chủ nhân, cứu mạng, lực áp phía dưới, từ chí ma bảo mỗi hỏa lũ chó săn toàn bộ quỷ gối liêu địa thượng, không đến một giây, lại toàn bộ ghé vào liêu địa thượng. hừ, đừng tưởng rằng ta không thể động, chỉ sợ ngươi. đối xử lạnh nhạt nhìn trời, tử trí ma hái, hét to một tiếng, để cho ngươi xem cái gì gọi là đại chiêu. hai mắt ngưng lại trên thân bùng lên liệt diễm phi tốc nội liễm co vào về thân thể hô đung nhiên một bộ cùng từ trí ma giống nhau như lúc thân thể từ trên người hắn thoát ra sắc mặt cuồn vọng, khí thế ngang ngược hai tay giơ một thanh kia sáng bắn ra bốn phía thần kiếm giống giận một tiếng chết tức giận hướng dơ năng lượng đao chém xuống ổ tim sợi dìm đối với mà đi với anh kia sáng bắn ra bốn phía thần kiếm phía dưới năng lượng to lớn đao đang trùng kích bên trong nát ấy còn có ổ tim sợi dìm thân thể cao lớn tử trong bị một phân thành hai trên không trung hóa thành hôi phi liên diệt nhắc nhở ngươi chém giết ổ tim liệu sợi dìm thu được điểm danh vọng một vạn ta dựa vào. Từ trí ma tâm trung chấn động, nhiều như vậy kinh nghiệm, ta dựa vào. Giờ khắc này, bả mỗi hỏa lũ chó săn chấn kinh đến trường lớn hai mắt, tổ hợp điệu nự dìm, kim cương biến hình bên trong một vô địch một dạng tồn tại, cư nhiên bị từ trí ma một chiêu liền cho bổ. Wen, Wen, Wen, Wen. Mà giờ khắc này, từ trí ma trên thân bắt đầu không ngừng thoát ra từng cái cùng hắn giống nhau như lúc ảnh, trong tay đều cầm một cái tia sáng bắn ra bốn phía thần kiếm, mang theo hủy diệt thiên địa sát khí phóng tới một đoàn kim cương biến hình. Thử soạn. Ầm ầm. Giang dã. Thần kiếm xe rách ra hủy diệt dưới dấu vết, từng cú khổng lồ kim cương biến hình cánh tay chân to bay loạn. Nhắc nhở, ngươi chém giết mẹ gạ trống, thu được điểm danh vọng 100 vạn. Nhắc nhở, ngươi chém giết hùng nệ, thu được điểm danh vọng 80 vạn. Nhắc nhở, ngươi chém giết sát lá, thu được điểm danh vọng 80 vạn. Nhắc nhở, ngươi chém giết đại hoàng phong, thu được điểm danh vọng 60 vạn. Nhắc nhở, ngươi chém giết thế lực bá chủ, thu được điểm danh vọng 10 vạn 6. Ta xiết cái 6. Chơi ạ. Nhìn xem một màn này, từ chí ma bảo mỗi hòa chó săn, hoàn toàn kinh chôn váng. Thực lực đạt đến siêu thần cựu trọng thiên, từ chí ma cường tuyệt nhất kỹ năng hỏa ảnh phân thân chạm đã mất cấp, có thể phân ra chín cái huy ảnh. Ngồi ở thiên bá động bá tuơ bên trong hắn mặc dù một chút không động, nhưng những thư hảo ảnh này hoàn toàn có thể thay thế hắn đi chiến đấu. Hơn nữa mỗi một cái hảo ảnh sức chiến đấu đều cùng hắn đồng dạng. Còn có chuôi này kim quang trói mắt thân kiếm, chính là từ chí ma xạ đi chín cái thái dương sử dụng sau này hắn tài liệu hợp thành ra kiếm, kiếm này uy lực đủ hủy diệt thiên địa. Ra kiếm vốn là muốn nhất cảnh mới làm động đệ, nhưng từ chí ma kế thừa đại đế thân thể, cho nên mặc dù cụ thể nhất còn kém nhất cấp, nhưng là có thể sử dụng ra kiếm. Ha ha ha. Biết bản đại đế lợi hại a. Kinh nghiệm bùng lên phía dưới, từ chí ma lại bắt đầu cười như điên, dám xâm lược địa cầu, ta để các ngươi có đến mà không có về. Ầm ầm ầm ầm. Cái kia chín cái rơ ra kiếm từ chí ma, mang theo sát khí ngút trời sông về mười vạn trượng không trung, xông vào to lớn luồng khí xoáy bên trong, giận dữ hết lên, cho ta hủy. Hợp lực hướng ra phía ngoài tinh nhân chủ hạm đánh tới. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, phảng phất thiên địa nổ tung, phóng thích ra tia sáng, đem toàn bộ vũ trụ chiếu sáng. Bầu trời chấn động, vạn vật nát bấy. Đại địa chấn chiến, ngàn câu văn hắc. 660 chương 371 phía sau màn nắm trong tay rầm rầm rầm. Vạn trượng cao không chi bên trong, to lớn luồng khí xoáy bị lực lượng khổng lồ lôi xé nát ấy. Toàn bộ bầu trời đều ở đây một mảnh ít tọt lọ xỉ ẩn phía dưới, giống như một cái to lớn pháo hoa bao trùm toàn bộ địa cầu. Đổi mới nhanh nhất trên cái từ chí ma tay nâng ra kiếm nội chạm phía dưới, khổng lồ ạ lụi ẹn chủ hạ hóa thành một cái kinh thiên bạo. Chủ hạ bên trong đếm không hết ạ lụi ẹn cùng ngoài hành tinh cơ giáp, nho nhau hôi phiên diệt. Nhất nhở, ngài thu được một điểm danh vọng. Đinh, chúc mừng, ngài đẳng cấp để thăng, tiến vào niết cảnh. Giờ khắc này, ngồi lại thiên bá động bá tua lên từ chí ma. Trên thân bạo khởi vạn trượng tia sáng, giống như như pha kén thành bướm một dạng, hóa thành hào quang phân tán bốn phía phóng thích, tia sáng bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn, vô cùng vô tận. Sóng sóng sóng lấy Từ Chí Ma làm trung tâm, sức mạnh từng đợt từng đợt đẩy ra, bát phương đại địa từng mảnh từng mảnh bị đẩy nã, cũng là vô tận lan tràn, vô cùng vô tận. Từ Chí Ma tâm trung cuồng hỉ, cuối cùng tiến nhập miết cảnh. Đặt đến miết chi cảnh, đại đế huyết mạch tiềm lực cũng triệt để kích phát, phóng thích ra tiềm lực kinh thiên động địa. Giống lực lượng này khi người, nhu từ Chí Ma cũng không kiềm hãm được ngựa mặt lên trời thét dài đứng lên, tiếng gào phía dưới sóng âm chấn động bất phương, trên bầu trời lại là một hồi tiếng nổ mấy liệt, giống cảm thấy lực lượng trong cơ thể đã đạt đến một loại bạo tăng trạng thái, côn hống phía dưới, tử chí ma lại giống to một tiếng, đứng lên cho ta. rất lâu không nhúc nhích hai tay, đống nhiên dơ lên. với song trưởng tại thiên bá động bá tua bên trên dùng sức vỗ, cái kia dùng hai đại siêu cấp thần khí dung hợp mà thành thiên bá động bá tua lập tức nát bấy, đại địa một hồi, mãnh liệt động sóng phía dưới, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to. phanh, vậy mà lúc này tử trí ma đã bắn giỏi dựng lên, vĩ đại thân thể kiên cường mà đứng, đã ngẩng đầu đứng ở cao không chi bên trong, ngất sau đó tiêm lực triệt để kích phát, hắn cuối cùng có thể chịu tải đại đế thân thể, cuối cùng lại đứng lên. Loại cảm giác này thật sự quá tốt rồi, quá mỹ diệu. Từ chí ma nhịn không được một trận cười điên cuồng. Ha ha ha, lão tử cuối cùng đứng lên, không bao giờ lại là người thực vật. Ha ha ha sáu. lập tức, từ chí ma lại cười lạnh một tiếng, chơi chắn a. không dùng tại huống phí tâm cơ, vô luận như thế nào, ngươi cũng chạy không thoát số mệnh của mình. đứng nào nghệ cao không chi bên trong, nhìn trời hét lớn một tiếng, lan ra đến. ầm ầm, vạn trượng cao không chi phía dưới, cái kia tan vỡ cực lớn luồn khí xoáy bên trong, cũng có một tiếng quát chói hai văng lên một trưởng diện tương cung. Oan, một cái che thiên cái địa cự trưởng từ trên trời cao đánh xuống, cự trưởng phía dưới, toàn bộ địa cầu đều che vào trong âm vũ rầm rầm rầm sáu. Sát phạt chi lực hạ thiên, vô cùng lớn sức mạnh phía dưới, vạn trưởng cao không chi thượng cửu cái tay cầm ra kiếm từ trí ma giống như gió lốc bên trong đám mây, bị thắt cổ nát bấy, hồi phi yên diệt. Hừ, rốt cục triệu chính diện gặp nhau. Từ trí ma lạnh rên một tiếng, lại biến sắc, một trưởng diện đi mình chín cái phân tâm, một trưởng này nếu là vỗ xuống, dưới người hắn địa cầu sẽ bị đánh nát bấy. Hảo, ta sẽ nhìn một chút ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Từ chí ma đứng nạo ngẽ tại nơi che thiên cái địa cự trường phía dưới, đống nhiên trên thân nổ lên vạn trường liên hỏa, phóng lên trời, điên cuồng phóng tới đánh xuống tới cự trường. ầm ầm ầm ầm ầm sáu, sức mạnh sung kích phía dưới nát tiên một dạng tiếng vang không ngừng, thiên địa điên cuồng dung chuyển, vụ vụ không ngừng. Và anh, thế nhưng che thiên cái địa cự trường vẫn như cũ giận đánh xuống. Ha ha ha, quả nhiên đủ mạnh, lúc này mới xứng với ta. Từ chí ma lại là cuồng tiếng một tiếng, nên hướng về phía cái kia che thiên cái địa xuống cự trường, gầm lên giận dữ, giã cầu quyền, phẫn nộ một quyền đánh ra, cùng lúc đó tất cả kỹ năng điên cuồng mở khát máu nuốt lửa mở bắt hoang phá lửa mở sát hồn nộ diễm mở lưu ly lửa xanh mở bắt cử băng mở ba ngàn hỏa lôi động hỏa lôi hộ thể quyết mở tất cả sương hảo, mở cháy lên đi vũ trụ ầm ầm ầm ầm ầm ầm sáu từ chí ma huynh ra ngoài nắm đấm càng lúc càng lớn đang có ngọn lửa thiêu đốt hừng hực hóa thành một trái cầu lửa thật lớn giống như một khỏa thiêu đốt tinh vẫn huynh tinh vẫn một dạng nắm đấm đối huynh tại tre thiên cái địa bàn tay phía trên một tiếng kinh phá thương khung vang rội thiên địa một mảnh rực rỡ Sức mạnh xung kích phía dưới, cự trưởng cùng nắm đấm cùng một chỗ biến mất ở bên trên bầu trời. Giờ khắc này, một thân ảnh hiện hình, xuất hiện ở vạn trượng cao không chi bên trên. Ngươi chạy tới một bước này, ta đã không đường lui, chỉ có thể là quyết tử đánh một trận. Già rét âm thanh ở trên không trung vang lên, chỉ thấy đó là một đạo áp đảo trên trời đất thần khu, cái kia thần khu phía trên, tản ra chúa tể tiên địa khí chẳng, sức mạnh khuấy động tiên địa, không chút nào tại từ trí ma dưới khí chẳng, mà là ở xa trên hắn. Từ trí ma cười lạnh một tiếng, "San Thần, ngươi cuối cùng xuất hiện." Xuất hiện tương giả, chính là thiêu đốt hệ thống trung cực hệ thống con mang theo giả, "San Thần." Á Lì ẹn xâm lược địa cầu, từ Chí Ma phía trước còn không biết chân chính nội tình, khi nhìn thấy ổ tìm sợ dìm mẹ gạ trọng những thứ này kim cương biến hình cùng lúc xuất hiện, là hắn biết, đây hết thảy đều cũng có người đang phía sau màn thao túng, mà có lớn như vậy khả năng người, chỉ có một, đó chính là San Thần. Từ hắn xuyên qua đến thế giới này bắt đầu, San Thần liền theo tới, đây hết thảy cũng là vì đối phó hắn. Chỉ tiếc, từ Chí Ma cái này chủ hệ thống biến thái cường đại, San Thần cũng không thể tránh được, coi như từ Chí Ma trở thành người thực vật, như cũ có thể cuốn sát tăng lên liền cuốn cấp. Thì ra là ngươi, nhìn chỗ không bên trong cương giả. Từ Chí Ma lại thú vị nở nụ cười, mặc dù cùng săn thần đấu đã lâu như vậy, nhưng đây vẫn là hắn lần thứ nhất cùng săn thần chân chính chạm mặt, nhưng săn thần khuôn mặt kia, hắn lại cực kỳ quen thuộc. San rất giống có chút bất đắc dĩ, không thể, chính là ta. Ha ha ha. Từ Chí Ma phá lên cười, bước đến tử lộ, chẳng thể trách người không lẽ. Chỉ thấy trên bầu trời cái kia tản ra chúa tể thiên địa chi khí chàng nắng tử, tướng mạo lại cùng Từ Chí Ma ở địa cầu thu bảo mâu hứa thế ngọc lại giống nhau như lúc, chỗ khác biệt, chính là hai người khí chẳng, còn có uy nghiêm. Từ Chí Ma lập tức minh bạch, chẳng thể trách săn thần chịu hiện thân, ký tức hắn là bất đắc dĩ hiện thân. Trạm viên trên đài, từ trí ma bẩm vào mình siêu phàm nghị lực, nhất trạm làm vương, hai trém làm đế, ba trạm phá thương hùng, bốn trạm định tận côn, năm trạm vĩnh thế chúng sinh, sáu trạm vạn cổ tương lai, bảy trạm siêu việt tự thân, đến nước này hủy diệt tương lai chính mình, từ đi nhân sinh mới, nhưng mà hệ thống còn mang theo giả san thần lại trốn khỏi một kiếp. San thần đến từ tương lai, trước đây thật lâu, hắn là một cái đến từ địa cầu thiếu niên, từng ngẫu nhiên gặp từ trí ma, giúp từ trí ma chân chạy, làm từ trí ma đệ 6. Bây giờ, từ trí ma ở địa cầu tu cái này giúp hắn đẩy xe lăn bẩm mẫu, chính là san thần tiền thân. Hứa Thế Ngọc đã trở thành từ trí ma đệ Dựa theo quy luật phát triển, kế tiếp, tử Chí ma sẽ cho hắn hệ thống con quyền không chế. Đã như thế, tương lai San Thần chẳng khác nào là lâm vào mình trong luân hồi, mình đã tân sinh, cái kia liền đem hủy diệt. Cho nên, hắn nhất thiết phải ngăn cản tử Chí ma. Hắn ngăn trở tử Chí ma, hắn tồn. Tử Chí ma đang phát triển một bước, hắn diệt, hắn đã không có đường lui. Dưới mắt, là hắn cơ hội duy nhất. 661 chương cuối, trận chiến cuối cùng. San Thần đứng ngạo nghễ tại không trung, biểu lộ lâm nhiên, trên thân tản ra hạo thiên khí trạng. Tử trí ma, ngươi có dám bung tay đánh cược một lần? Lấy ra ngươi chúa tể vạn cổ đại đế khí chất cùng ta làm trận chiến cuối cùng, từ chí ma cười như thế nào? ngươi sợ ta thôn vệ ngươi? san thần sắc mặt hơi đổi một chút, từ chí ma là chủ hệ thống, hắn là hệ thống con, vô luận hắn tại như thế nào cường đại, chủ hệ thống từng cấp hệ thống đều có trời sinh áp chế, hắn một mực không dám cùng từ chí ma chính diện tương đối, trong lòng chỗ sợ, chính là vì thế. đỉnh điểm 23s, đổi mới nhanh nhất ha ha ha. từ chí ma lại cười to đứng lên, đống nhiên âm thanh nghiêm lớn tiếng nói, trạm thiên trên này, bản thân bảy trạm siêu việt tự thân đã hủy diệt tương lai chính mình, mà ngươi cũng là tương lai ta mình một bộ phận. Ta muốn đi làm mình mới tinh nhân sinh, cuộc đời của ta đem toàn ở tầm kiểm soát của mình cùng chúa tể bên trong, sẽ không ở muốn cái gì hệ thống con. Cho nên, ngươi yên tâm đi, bản thân chỉ có thể giết ngươi, sẽ không thôn phệ ngươi. Hảo, nghe xong tử trí ma chi ngôn, san thần thần sắc chấn động, có khí phách, không hổ là chủ nhân của ta. Vâng. Lập tức, san thần tâm bên trong đấu trí bao táp, trên thân chiến khí tăng lên điên cuồng, hét lớn một tiếng, tốt lắm, rốt cuộc là ai vong ai tổn, bây giờ chúng ta thì tới làm kết thúc à? Ông long long, ông long long, ông long long sáu. Chậm, hắn chúa tể bầu trời thân thể bên trên từng đợt từng đợt lực lượng hủy thiên diệt địa của phát, hóa thành từng mảnh từng mảnh bạch quang, tạo thành một chương màn trời, trong chớp mắt, toàn bộ thiên địa đều ở đây lực lượng của hắn bao phủ bên trong. Vô cùng vô tận hạo thiên chi lực hóa thành cái này đến cái khác kết giới, thật nhanh phong bế thiên địa bát phương, áp đảo trên bầu trời san thần, bây giờ, đã trưởng công tiên cơ, khống chế toàn bộ hoàn vũ. Bây giờ, hắn sức mạnh vô cùng vô tận đều ở dưới song trưng, trong nháy mắt có thể hủy tinh thần, vung tay áo có thể di tinh hải. San thần lấy thiên địa làm đại trận, lấy không gian vị kết tấn, làm xong cùng từ chí ma trận chiến cuối cùng chuẩn bị. Một trận chiến này, chắc chắn hủy thiên mà diệt hoàn vũ thật mạnh. Từ chí ma khen lớn một tiếng. Phiêu nhiên tại hư không ở giữa, không ngờ cười nhạt một tiếng. Bất quá ngươi những thứ này cũng không có ý nghĩa, bởi vì riêng ngươi, ta một chiêu là đủ rồi. Nu cười ngưng lại, đung nhiên trong đôi mắt tia sáng bắn mạnh. Từ chí ma gầm lên giận dữ, nô tài, để cho ngươi xem cái gì gọi là chân chính cường đại. Hai mắt hóa thành hai đoàn ngọn lửa kinh khủng, giống như như xuyên thấu thần hồn một dạng, thẳng khắc sâu vào san thần trong hai mắt. Giống như bị xuyên thấu thần hồn, san thần trong lòng run lên. Đây là cái gì thần công? Ánh sáng đom đóm cũng giáng tại hạo nguyệt tranh huy. Liên giờ khắc này một tiếng thu hút tâm hồn quát chói hai vang lên, chỉ thấy tử trí ma lanh khốc đứng ngạo nghệ trên không trung, cũng chưa hề đủ tới, trong đôi mắt liệt diệm bắn ra mà ra, xuyên thấu thần hồn một dạng hỏa diễm bỗng nhiên nổ tung, một đạo mang theo sát khí ngút trời ma ảnh từ hắn trong đôi mắt bật đi ra. đạo kia ma ảnh cùng tử trí ma giống nhau như lúc, nhưng không có thực thể, có thể tan phát ra sát khí ngút trời, còn có không ai bị nổi kinh khủng sát khí, nhưng là lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Thần ma một dạng ma ảnh giống như là tử trí ma trên người tán phát ra khí trạng, hiện lên ở tử trí ma phía trên, phi tốc tăng vọt, trong nháy mắt vài lần, trở nên vô cùng khổng lồ, hóa thành một tôn bảng bạc vô cùng nội thần. Đều to một tiếng phát ra từ tại từ trí ma bản thân, một ngày quá mắng, nắc. Gầm lên giận dữ phát ra từ tại cái kia bảng bạc vô cùng ma thân, kinh thiên dựng lên. Oanh. Bảng bạc vô cùng ma thân đấm ra một quyền, sức mạnh vô cùng lớn vô tận, trong thiên địa kết giới trong nháy mắt bị cưỡng ép vỡ ra tới, bát phương bầu trời vỡ vụn, vô tận lan tràn. Thật là mạnh lực lượng hủy diệt. Giờ khắc này, san thần thần sắp đại biến. Hắn là hệ thống con, vô cùng hiểu rõ từ trí ma, nhưng từ trí ma bây giờ sử dụng ra chính là kỹ năng gì, hắn lại chưa bao giờ thấy qua, hoàn toàn không biết. Bây giờ Từ trí ma sử ra cũng không phải tuyệt kỹ hỏa ảnh phân thân trạm, mà là hắn trung cực thần kỹ, Triệu Hoán Tâm Ma. Triệu Hoán Tâm Ma là hắn từ tương lai của mình sở ngộ. Đây là hắn lần thứ 3 sử dụng Triệu Hoán Tâm Ma, Triệu Hoán Tâm Ma, sát lục giá trị đầy hậu phương có thể phóng thích, lần thứ nhất phóng thích giết cần 100 vạn người, lần thứ 2 cần giết 1000 vạn người, lần thứ 3 cần giết 100 triệu người, theo số lần tăng thêm, giết người số lượng theo thứ tự tăng lên gấp 10, uy lực cũng là theo thứ tự tăng lên gấp 10. Cùng ngươi ngoài hành tinh sau một trận đại chiến, Từ Chí Ma sát lục giá trị đã đạt đến một mức. Tâm Ma một quyền đánh nát kết giới phía sau. Tiếng hét phẫn nộ rung khắp thiên địa bát phương, điên cuồng bùng lên trở nên lớn giận thân thể đã xuất hiện ở san thần bầu trời, hai tay giơ lên một cái liệt hỏa ngập trời sát lục cư điện, trong tiếng nổ vang, mang theo liệt thiên thanh thế, cùng bạo hướng san thần bộ tới. San thần ngựa đầu nhìn một cái, khiếp sợ không gì sánh nổi kêu to, làm sao có thể? anh! Vô cùng lớn khí thế chi đè xuống, san thần hai con ngươi trong nháy mắt phóng đại, phủ phiếm trên không trung áp đảo thiên địa thân thể, lại cảm giác không có chút sức chống cự nào, trong nháy mắt bị giết phạt chi lực ngập trời cư điện chém thành hai khúc. Nhất chạm phía dưới, san thần hồn bay chốc hủy. Đồng thời, tâm ma cũng biến mất không còn tăm tích. Sau một lát, toàn bộ thế giới, phản phất chưa từng xảy ra chuyện gì, trời xanh mây trắng, khôi phục một mảnh an bình. Từ chí ma lẳng lặng đứng tại hư không, trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Từ thiên cổ tám đế chi loạn bắt đầu, đều xem như mình tại cùng mình đánh nhau, đây hết thảy cuối cùng kết thúc. Đứng ở vạn trượng trời cao phía trên, từ chí ma ánh mắt lại tập trung đến vô cùng nhỏ bé địa cầu, chỉ thấy Thái Bình Dương trung tâm, biển sâu chỗ, một chùm linh quang sông ra mặt biển sáu, chắc hẳn đó chính là linh tâm. Từ chí ma tâm trung vui mừng, hóa thành một đạo quang ảnh, hướng về linh tâm phương hướng bay đi. Kế tiếp theo, hắn chân chính mới tinh nhân sinh chi lộ, mở ra hành trình.